Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 429 thân ngoại hóa thân. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Lúc này khổng tước tiên tử cũng phát hiện khách không mời mà đến trên. Mặt hàn ý nổi lên. Nhưng nàng còn chưa có phản ứng, hắc ô vượt trào kia đã phát sau mà đến. Trước, nắm lại thành quyền đầu ra sức giá trên mũi kiếm quang. Nhất thời yêu vụ cùng dự khí như toàn phong bạo liệt dung chuyển. Không chung. Thấy vậy sắc mặt lâm hiên hiện lên một tia mừng rỡ cơ hội tốt trước. Mắt tự nhiên hắn đâu dám bỏ qua. Dưới sự thúc giục mạnh mẽ của Pháp. Lực. Phiêu vân lạc tuyết kiếm nhanh chóng hóa thành một đảo kinh hồng. Trắng như tuyết bắn nhanh lên không chung bao lạ. Đáng ghét Hảo thiên dụ đế đương nhiên nào để cho hắn chạy dễ dàng. Sắc mặt lão. Sám xanh đang muốn truy đuổi. Lại nghe một tiếng cười khanh khách truyền nghe vào tai thân hình khổng tước tiên tử chợt lói lên đã chặn trước mặt lão mắt thấy lâm hiên càng lúc càng xa hảo thiên duyệt đế hai mắt phún hỏa lớn tiếng hét to cút xa cho ta khẩu khí thật lớn ngươi có biết gần ngàn năm qua dám ở trước mặt ta tiên tử ta mà lớn tiếng như vậy toàn bộ đều đã biến thành khô cốt trong một trong đôi mắt đẹp khổng tước tiên tử hàn mang chợt lói âm thanh băng Hàn dị thường. Nữ tử này ở trong dãy khuê âm sơn hùng bá một phương kiêu ngạo đắc. Thành tính vừa rồi bị một kết đan kỳ tu sĩ dẫn mặt trong lòng tự. nhiên cực kỳ phấn nộ. Lấy tính tình của thị đương nhiên muốn đem lâm hiên tháo bỏ thành tám miếng. Mới có thể hạ cơn tức giận trong lòng. Ở thời khắc mấu chốt lại bị hảo thiên rượu đế ngăn cản. Càng thêm mực. Bội vô cùng. Lòng đầy oán độc toàn bộ chút hết sang người rượu đế. Dù sao tiểu tử kia chỉ là kết đan kỳ tu sĩ. Ngày sau muốn thu thập hắn. Thì còn nhiều cơ hội. Khi không lại bị nữ tử không gió tung tích quấn lấy. Hảo thiên rượu đế. Chán nổi gân xanh. Vẻ mặt lão cực kỳ phấn nộ. Thời khắc này đâu có. Thời gian cùng khổng tước tiên tử nói nhảm. Toàn thân âm khí đại thỉnh. Biến thành một đảo hắc mang. Muốn lấy cường chiến cường. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy. Hành vi này của lão càng khiến khổng. Tước tiên tử khinh thị. Thị giận dữ cười lên rồi thầm hừ một tiếng. Thân thể mềm mại thoáng lắc nhẹ đã biến thành một vầng hào quang ngũ. Sắc lớn. Oanh. Hai cường giả va chạm vào nhau. Linh lực như gió lúc quét ra tàn phá. Bốn phía. Bùng bùng. Chỉ thấy hắc mang tiêu tán, hảo thiên rượu đế không ngừng. Lùi lại phía sau mấy bước, sắc mặt chuyển sang trắng hiển nhiên đắt ăn. Một kích không nhỏ. Trên mặt lão lộ vẻ kinh ngạc, đem cơn tức giận sần xuống ánh mắt đảo Qua thầm đánh giá nữ tử trước mắt. Nhìn qua một chút thì đồng tử trong mắt lão hơi co lại. Sơ ý. Mặc dù lão đã nhìn ra đối phương tu vi không tầm thường chính là hóa. Hình kỳ yêu tu nhưng không ngờ lại là trung giai cao thủ so với lão. Còn trên một mập. Phát hiện ra điểm này nét lo lắng trên mặt hảo thiên rượu đế càng hiện. Gió lên. Sắc mặt lão hết trắng rồi lại đỏ như quyết định điều gì hữu thủ vung. Lên một đảo hắc mang từ trong tay áo bắn ra thế tới như sét giật lại. Vòng quanh tả thủ của lão một vòng. Lại thấy ngón út bị cắt xuống nhưng thân là âm hồn tự nhiên không có. Huyết tươi chảy ra có vẻ khá kỳ lạ. Khổng tước tiên tử ngẩn ngơ, dĩ nhiên không ngờ tới đối phương lại tự động thủ hại mình. Đối phương làm như thế, hiển nhiên không phải là bị tức tới hôn ám. Hơn phân nửa là muốn sử dụng bí thuật kỳ lạ gì. Nhưng khổng tước tiên tử vẫn bất động, khóe miệng lộ ra chút châm. Biếm điều này gọi là tài cao lá gan cũng không nhỏ, nguyên anh sơ kỳ. Cùng nguyên anh trung kỳ trinh lịch không phải là một chút nửa điểm. Thì đang muốn chờ xem trong hồ lô của đối phương là bán thuốc gì. Như thế cũng hợp ý của hảo thiên rượu đế. Lão há to miệng phun ra một. Đạo hắc vụ. Không phải tầm thường mà là bổn mạng âm khí của lão tương. Tự như tinh huyết của tu sĩ. Bục ngón tay út của lão tự động nổ tung ra. Hóa thành một đoàn huyết vụ cỡ. Nắm tay cùng bổn mạng âm khí rượu đế tương hợp co rút lại biến ra đen. Đỏ sen lẫn. Sau đó sương mù cuồn cuộn ngón tay dần biến ra tứ chi hóa thành hảo. Thiên rượu đế thứ hai thân hình tướng mạo giống hệt nhưng chỉ là hư. Ảnh mà thôi, tu vi cũng chỉ đạt tới cấp bậc rượu vương. Đi! Hảo thiên rượu đế khẽ quát một tiếng, hư ảnh kia thi lễ với hắn một. Cái, rồi hóa thành một mảng ma vân, phá không mà đi. Còn muốn chạy Đôi mi thanh tú của khổng tước tiên tử nhíu lại Đang muốn thi triển Thần thông ngăn cản thì hảo thiên ruột đế đã đồng thủ trước Bả vai lão Lay động Mấy đạo hắc khí cớ hơn trượng từ thân thể của lão bắn ra Biến thành vài ruột giao tướng mạo khủng khiếp Nhằm hướng khổng tước Tiên tử ra sức cắn xé Tình thế đảo ngược Bây giờ đổi lại lão muốn ngăn chặn đối phương Hảo thiên rượu đế lần này cũng xuất vốn mà đánh cược, không tiếc âm khí. Bổn mạng thi triển bí thuật biến hóa là muốn đem xanh cầm lâm hiên. Bằng mọi giá, khổng tước tiên tử tuy giận dữ tử kiêu nhưng không dám coi thường công. Kích của rượu đế, sát khí trên mặt bốc lên bàn tay bút măng chém ra. Trên không trung xuất hiện mảng lông vũ cổ quái. Lúc này các loại pháp bảo chớp động các đảo sáng bay lượn trên không trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến mặt đất như bị san phẳng. Thời khắc này Lâm Hiên đã trốn xa hơn 10 dặm, cảm ứng được phía sau. Linh khí chấn động khủng khiếp trong lòng nghĩ lại thầm hoàng sợ trên. Mặt biến sắc. Lần này hắn đi tìm đường sống trong cõi chết, tuy hoàn hảo lần này thành công. Nhưng phải thừa dịp hai lão quái sống mái với nhau, nhanh chóng trốn ra khỏi phạm vi cảm ứng của thần thức bọn họ mới ổn. rồi thu lại khí tức tìm một chỗ trốn ẩn nấp đi. hắn không tin bọn họ còn có thể tìm ra hắn. trong lòng lâm hiên tính toán như vậy lại đem thú hồn phiên tế xuất ra. sau đó cùng nguyệt nhi thi triển hợp độn thuật nhanh như điện trước bay về phía trước. nhưng rất nhanh lâm hiên cảm thấy không ổn lại có một âm hồn đăng truy đuổi hắn. Khí tức tương tự như hảo thiên dục đế chỉ là yếu hơn. Một chút. Sao lại thế này? Linh lực chấn động nơi phương xa không ngừng chuyển đến đối phương rõ. Ràng đang cùng nữ yêu tu kia đấu pháp dữ rồi. Không lẽ lão tu luyện bí? Thuật đặc biệt gì nói thí dụ như phân thân hóa thân chi pháp? Loại thần thông này lâm hiên xem được trên một cuốn cổ tịch vốn là Thâm ảo vô cùng tuy nhiên thực lực đối phương có thể sánh cùng nguyên. Anh kỳ tu sĩ hoàn toàn có thể thi triển ra. Mà làm cho lâm hiên kinh hãi là cố tức khí kia tuy không thể sánh với. Bản thể dù đế đại khái chỉ có tu vi cấp bậc dù vương nhưng độn Quang nhanh chóng kinh nhân. Hắn và Nguyệt Nhi đã thi triển hết pháp. Lực toàn thân nhưng khoảng cách của song phương ngày càng thu hẹp. Tiếp tục như vậy hiển nhiên đối với hắn vô cùng bất lợi. Chân mày Lâm Hiên cao lại ánh sáng rực rỡ tản ra. Hắn ngừng lại ở giữa. Không chung. Nếu như là bị đối phương theo sao không có cách nào thoát khỏi. Chi. Bằng đánh cược một lần. Chỉ có đem sát diệt nó cơ hội trốn thoát của. Hắn mới có thể thành công. Chân thân của rượu đế Lâm Hiên tự nhiên là không dám đối địch nhưng... Nếu chỉ là một cái thân ngoại hóa thân mà nói. Lâm Hiên vốn cũng không. Sợ hãi gì. Xong mục nheo lại đợi đối phương tiến tới đây. Rất nhanh một đám ma vân đã xuất hiện ở trong tầm mắt hắn đổn quang. Của đối phương quả thật nhanh khác thường. Hơn 10 dặm đường mà chỉ. Tiêu hao không đến một tuần trà. Động thủ. Lâm Hiên quát nhẹ một tiếng. Giờ khắc này không có thời gian cùng đối. Phương dây dự. Tay vỗ vào túi chứ vật. Phiêu vân lạc tuyết kiếm bay. Lên hóa thành một đảo lệ mang màu trắng. Hướng về phía đối phương ra. Sức chém xuống.